358 chân lý Nếu đời chúng ta mâu thuẫn với thiên nhiên thì tốt hơn nên chấp nhận sự thật đó hơn là che giấu nó. Chúng ta có thể thay đổi đời ta theo sự thật, nhưng chúng ta không thể thay đổi sự thật. Khi chúng ta nhìn vào công việc của ai đó, ta cứ ngỡ rằng nếu cố gắng ta cũng có thể làm tương tự. Khi thấy một người đang nói sự thật Ta nghĩ rằng ta có thể làm tương tự, nhưng thật ra không dễ dàng như vậy. Sống với một điều dối trá đôi khi dễ hơn và thuận tiện hơn nói sự thật, và thật khó mà ngừng nói dối. Khi bạn nói sự thật, bạn không cần phải nói thêm cái gì khác. Khi bạn nói dối, bạn phải tiếp tục nói dối để biện minh cho những lời nói dối trước đó. Chú giả, sự thật, chân lý Từ này có thể hiểu theo hai nghĩa, sự thật cụ thể nào đó, tương đối, sự thật tối hậu, chân lý tối hậu, tuyệt đối.